mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết cành bạc tình yêu tác giả kim bính người đọc phạm vân hai không sáu truyện audio được phát tại hai v chương mười từ đầu đến cuối ngụy tông thảo không hề có ý định mua căn nhà cũ nát không có giá trị mua bán gì cả này anh đã bảo trang hữu bách tìm nơi ở khác trong nho an đường vị trí nơi này rất tốt, rất gần với thành phố giao thông tiện lợi, nhịp sống năng động có đủ mọi tầng lớp anh cũng không có dự định rời đi nhau ăn đường không có nhà nào sang trọng như căn nhà cổ nhưng trái lại có mấy căn nhà trạch tự xây mặt tường gồ ghề bên trong không có trang hoàng tiện nghi hoàn toàn không có cách nào để ở cuối cùng trang hữu bách chọn được một căn nhà ở bên cạnh song bài song bài là một tòa nhà 2 tầng tự xây căn nhà bên cạnh cũng là 2 tầng cùng một chủ nhà Trên tường ở bên ngoài dán thông báo cho thuê nhà chàng hộ Bách gọi số điện thoại ở trên giấy thông báo được cho biết là chủ nhà cho thuê đang đi du lịch ở bên ngoài khoảng tháng 4 mới trở về chuyện thuê phòng được giao cho bà chủ sòng bài thu xếp Bà chủ sòng bài bận rộn đến nỗi muốn phân thân bà ta kêu chàng trai ở tiệm in làm một tấm áp phích tuyên truyền lại hộn đánh bài hội nghị đứng ở trên ghế kêu mọi người im lặng vẫn giống như mọi năm Phần thưởng cho giải nhất là miễn 3 tháng tiền tra nước Ăn khuya mỗi tối cũng miễn phí Mọi người hãy mang người thân, bạn bè đến đây giúp vui Giải nhất có thể tặng lại cho người khác Nếu bạn bè của các bạn thắng giải nhất Không tiện tới đây đánh bài Thì bọn họ có thể tặng giải nhất này lại cho bạn Đại hội đánh bài hữu nghị ở Nho Ăn Đường Được tổ chức hàng năm vào tháng 3 Các công ty, phòng ban ở khu phố cũng đến ủng hộ Thật ra đây là bánh khoe tuyên truyền Tự bà chủ song bài nghĩ ra được Trong thời gian đại hội đánh bài sẽ có nhiều khách Chỉ tính tiền trà nước cùng đồ ăn khuya Cũng khiến cho bà ta kiếm được bộn tiền Hơn nữa Danh tiếng của bà ta cũng ngày càng vang dội Danh tiếng ở trong khu phố cao hơn so với người khác Nhất là có thể thỏa mãn lòng hư vinh của bà ta Mọi người dì tai thì thầm Bọn họ đã quen thuộc với hoạt động này từ lâu Thần bài hàng năm đều là những người khác nhau Muốn thắng được giải nhất phải rất may mắn Mọi người nóng lòng muốn thử Tất cả đều tiến lên đăng ký tham gia, có người ồn ào la to. Tôi nói này bà chủ, hàng năm đều là miễn phí trà nước, năm nay nên có chú ý mới được không? Bà chủ quát anh ta. Tiền thưởng là 500 đồng, anh không thấy chữ trên tấm áp phích kia sao? Trên tấm áp phích màu đỏ thẫm, có thêm một hàng chữ về tiền thưởng so với năm vừa rồi. Cùng với hình ảnh song bài làm ảnh nền của tấm áp phích, năm nay còn nhiều hơn một người. Người nọ cười to. Lần này bà chủ dốc hết bốn à, sao còn có cả một cô gái nhỏ, đây cũng là phần thưởng sao? Trong ảnh chụp, dư y còn đang mặc quần áo mùa đông, nâng tay vén lọn tóc ra sau tai, cổ cúi xuống, từ đầu đến cuối không có chú ý tới người chụp hình. Mọi người đều tiến đến gần xem xét, cười giỡn ồn ào, kêu bà chủ cũng đem dư y sung và làm phần thưởng. Ví dụ như bà cô gọi tiếng ông xã, Ví dụ như một cơ hội hẹn hò Lại ví dụ như một cái hôn môi Dư y biết những người này không có ác ý Vừa giúp bọn họ đăng ký Vừa cười trúng chín Bà chủ giống lên một tiếng Đều là một đám cóc khẻ Mà muốn ăn thịt thiên Nga Thấy mọi người cười ha ha Bà chủ cũng nở đủ cười theo Bà ta thấy dường như Dư y không có phản đối Nhân tiện nói Mơ tưởng lợi dụng thì khúc ra ngoài cho tôi Mọi người vừa nói để cho tự tiểu dư chọn Tôi thấy hẹn hò là tốt nhất, đến lúc đó thì để cho cô ấy xào một đĩa rau xanh là được. Trong nháy mắt, dường như người đăng ký cũng giống lên, xem ra muốn để vỡ quầy hàng. Trong chốc lát, âm thanh liền lắng xuống một chút, bên sườn hé ra một lối đi, Trần Chi Nghị đi đến trước quầy, nói Tôi cũng đăng ký. Mọi người nhìn trái nhìn phải, vẻ mặt ám muội Hồi nhà cổ còn chưa chính thức sang tên xong Trần Trinh Nghị lại muốn tham gia Cái gọi là đại hội đánh bài hữu nghị Trang Hữu Bách mang về tin tức phòng cho thuê Tiện thể nói thêm một câu Về tình hình đại hội đánh bài hữu nghị Thấy ngụy Tông Thao không có phát biểu ý kiến gì Anh ta tiếp tục nói về chủ đề thứ nhất Lầu 2 giống như một căn hộ Gồm một phòng khách Ba phòng riêng Hai phòng vệ sinh Phòng ít không đủ ở Trong nhò ăn đường cũng không có nhà nào thích hợp Bằng không tôi đi ra ngoài nhìn xem Ngụy Tông Thao nói Sửa sang lại tòa nhà cho thuê Tháng tư chủ nhà mới trở về Trang hộ bách thầm nghĩ mình thật ngu Vậy mà lại không nghĩ tới điểm này Đều do buổi chiều ở trong sòng bài quá náo nhiệt Tin tức Ngụy Tông Thao muốn thuê ngôi nhà cho thuê Nhanh chóng rơi vào tai dữ y Bà chủ thật vất vả thở hồn hển một hơi Vừa dót nước trà vừa nói với cô Tại sao bọn họ phải dọn ra vậy? bây không nổi hay là có chuyện gì. Buổi sáng, bọn họ vừa biết được tin tức chủ nhà cho thuê bán nhà. Giữa trưa, Dư Y nhìn thấy Trần Chí Nghị tiếp một cuộc điện thoại, hình như là chủ nhà do dự chuyện bán nhà. Rồi chiều đến, Giang Vũ Bạch cũng lại đây hỏi thăm tòa nhà ở bên cạnh, năng suất rất cao. Dư Y không biết là cô đang trông chờ cho hai bên rằng co một trận, hay là chờ mong cho Ngụy Thông Thao xám xịt dọn ra khỏi nhà cô. Cô nói với bà chủ Nghe nói là chủ nhà cho thuê muốn bán nhà Vậy không phải là bọn họ không có chỗ ở sao Cô ngầm vui mừng khi người gặp họa, Hiệu suất làm việc cũng thật lớn Trong 2 giờ đã thu xếp thật tốt Danh sách thi đấu của đại hội đánh bài hữu nghị Khi ngoài bút chỉ đến tên Trần Trinh Nghị Cô dừng lại một chút 5 năm trước Trần Trinh Nghị không đánh bài Có một lần Sau khi ăn xong Trong phòng bao ở khách sạn mở một bàn đánh bài Một người cấp trên đến đây cùng với Trần Trinh Nghị đã cười nhạo anh. Cuối cùng Trần Trinh Nghị đến sofa, ngồi vào bên cạnh Dư Ý, giật lấy di động trong tay cô, liếc mắt nhìn một cái nói. Ngày mai đi bơi cùng bạn bè. Anh tạm nhung đầu cười. Hôm nay đang có kinh, ngày mai em tính nhuộm máu hồ bơi sao? Dư Ý không nhớ rõ khi đó chính xác là mình bao nhiêu tuổi. Có thể là 17 tuổi, cô đi học sớm một năm. Khi đó đúng lúc là cấp 3 Cô dậy thì trễ hơn so với người khác Vóc dáng trổ mã không tồi, Nhưng kinh nguyệt vẫn chưa có Hôm đi ăn ở khách sạn Cô rốt cuộc tận hình đón lần đầu tiên của mình Đi vào nhà vệ sinh để thay băng một chút Sau đó Trần chi Nghi cũng đi toilet một lần Đi ra lên cướp lấy nước uống lạnh trong tay cô Kêu người phục vụ thay nước ngu nóng Dự ý mắng anh ta biến thái Dám đi nhìn đồ cô đã cố ý ném vào thùng rác Lại dùng khăn tay chay đậy băng vệ sinh lại đã rất lâu rồi không nhớ lại tới chuyện trước kia, đoạn quá khứ đó tựa như là một giấc mộng. mấy năm nay cô một mình đi khắp nơi, không có người thân, không có bạn bè. trong di động có vài dã số của mấy chủ nhà khi cô làm khách thuê. năm trước cô còn nhận được một tin nhắn ngắn, chủ cho thuê nhà hỏi cô có đi núi tuyết hay không, chê cười cô mạnh ma yếu đuối, kém vận động. dư ý lắc lắc bút, kéo bản thân mình về lại hiện thực. song bài o Mối hương của mì hoành thánh Còn có Trần Trinh Nghị vẫn ngồi ở chỗ kia Nhìn cô chầm chầm Lúc dạng sáng trở về Đèn trong phòng khách vẫn phát sáng Hôm nay A Thành đã làm đồ ăn khuya trước Mới vừa bưng đến trước mặt Nguyễn Tông Thao Thì dư y về đến A Thành nói Tôi có nấu cháo Cô cũng ăn một chén nhé Nói xong liền trở vào phòng bếp Âm thanh của tivi vẫn rất nhỏ kênh tin tức được yêu thích nhất đang truyền tin của nội địa, Hồng Kông còn có nước Mỹ, Nhật Bản, Châu Âu cùng với những nước có chiến tranh loạn lạc tin tức quốc tế nói tới nói lui cũng có mấy nước như vậy Ngụy Tông Thao ăn một hớp cháo nói mỗi ngày xem tin tức quả thật có chút nhàm chán may mắn là em khiến tôi tìm được chút hứng thú anh ta vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh mình kêu dư y lại ngồi xuống ăn cháo Dư y ngồi xuống ghế sofa đơn, nói về câu khách sáo với Ngụy Tông Thao. Hai người tự mình ăn cháo, hơn nửa ngày Ngụy Tông Thao mới nói ra một cái giá tiền. Đúng là anh ta nói cho chủ nhà giá mua, giá cả cao hơn so với của Trần Trinh Nghị. Nhưng sau khi khấu trừ đi tiền vi phạm hợp đồng, thì khoản còn lại sẽ thấp hơn so với giá của Trần Trinh Nghị. Rõ ràng là muốn đẩy đưa với chủ nhà, khiến cho ông ta tiền thoái lưỡng nan. Ngụy Tông Thao vốn là không có dự định mua nhà. Dư y cười nói vài ngày sau là dọn ra rồi nghe nói anh Nguy tính mướn nhà ở bên cạnh sông bài Nguy tông thao đặt cái chén không qua bên bàn trà, nói nơi này ở rất thoải mái ở thêm vài ngày nữa cũng không tệ anh ta đứng dậy rời đi rồi lại lộn trở về đi đến trước mặt dư y gom lưng xuống đến gần cô, cười nói chỉ tính chơi đến đây thôi sao không định chơi quá trớn à. nói xong thì hôn lên mặt của dư y thấp giọng nói. đúng rồi dự báo thời tiết nói qua vài ngày nữa là trời mưa ra khỏi nhà nhớ mang theo dù gần đây nhiệt độ tăng rất nhanh không khí có chút ngột ngạt xem ra quả thật trời sẽ mưa nhưng mà bây giờ vẫn còn trời nắng cũng không ảnh hưởng đến tâm tình tốt của mọi người. Trần Duy Nghị lại nhận được điện thoại của chủ nhà. Thời gian là buổi chiều ngày hôm sau. Sau khi nghe xong, anh ta không quan trọng nói. Tôi cùng giá với anh ta, hợp đồng có thể ký lại một lần nữa. Vốn là chủ nhà đã chuẩn bị xé sách thể diện, cũng không trả lại số tiền vi phạm hợp đồng. Không ngờ rằng Trần Tri Nghị lại nói như vậy. Ông ta vui mừng, lập tức gọi điện thoại cho Trang Hữu Bách. Không ngờ Trang Hữu Bách lại còn nói. Chúng tôi sẽ tăng thêm 10% chủ nhà nghe xong, hưng phấn suy tính nữa là ngất đi. Đến khi tỉnh táo lại, ông ta lại nghĩ có phải hai người này đang đùa giỡn với ông ta hay không. Ông ta tìm khi còi hỏi tìm hiểu tình hình, khi còi hét lên. Ông có biết tổng giám đốc Ngụy bọn họ là ai hay không? Có thể thiếu tiền mua nhà à? Cái nhà đó của ông, bọn họ có thể tùy ý mua hơn 10, 20 căn. Chủ nhà hiểu rõ tính cách của khi còi, nếu đối phương không có quyền thế, không có khả năng là kỳ cò sẽ định bợ như vậy. Trong lòng ông ta bình tĩnh lại, lần này không phải là ông ta bất ổn, mà là ông ta sẽ đưa đẩy giữa hai người, khiến cho bọn họ cạnh tranh giá cả. Sau vài lần điện thoại nói giá cả trực tiếp làm cho ông ta muốn suất huyết não, thời gian kéo dài hai ngày, cuối cùng Trang Hữu Bách nói, Được rồi, ngày mốt chúng tôi dọn ra. Trần Trinh Nghị không phải là kẻ đần độn, lần thứ ba nói điện thoại thì đã nổi lên nghi ngờ dụng ý của đối phương bọn họ có thể thật sự không thiếu tiền nhưng cũng có thể cố ý nâng giá cả lên rất cao bất luận là bọn họ có dụng ý gì tóm lại mục đích của anh ta rất rõ ràng cho đến lúc cuối cùng ký hợp đồng anh rốt cuộc xác định là đối phương muốn cho anh chảy máu nhiều mà thôi Trần Trinh Nghị không quan tâm cười cười sảng khoái ký kết hợp đồng lần này chủ nhà thể độc cam đoan là nhất định ngày mốt bọn họ sẽ dọn ra ngoài anh ta đến xong bài tìm dư y nói cho cô biết tin tức đại hội đánh bài hậu nghị đã bắt đầu buổi sáng xong bài đã chật kín người bên ngoài xong bài bày ra năm bàn trên cột điện còn buộc một cái biểu ngữ tự làm của đại hội một bác gái làm việc ở văn phòng nằm trên con đường này chụp vài tấm hình về nó rồi bước đi trần chi nghị cười nói ừ đến lúc đó em muốn chọn cái gì hẹn hò hay là Dư y nhớn mày cười Hình như những cái này đều không liên quan gì tới anh Anh có thể đoạt được giải nhất Phần thưởng giải nhất có thể tặng lại cho người khác Trần Chi Nghị nói Ngày mốt Ngụy Tông Thao sẽ dọn ra ngoài Em thì sao? Tôi Dư y cười nhưng không nói Tới ngày mốt cô cũng có thể dọn ra Cô vô cùng mong đợi ở nhà cổ, A Thành và chú Tuyền đang không nhanh không chậm thu dọn hành lý ngày mốt mang đi. Ngụy Tông Thao đứng ở trong sân, lại một chớp mưa rơi xuống mu bàn tay của anh ta. Anh nước mắt nhìu một cái, nghe thấy tiếng bước chân truyền đến ở phía sau. A Tám đang cầm laptop đi đến bên cạnh anh, nói: Tổng giám đốc Ngụy phát hiện nội dung về anh. Dừa đến trước mặt Ngụy Tông Thao, trên màn hình có một tiêu đề thật bắt mắt. trường 20. Trang web được mở ra là một diễn đàn nổi tiếng ở trong nước, lượt ghé thăm mỗi ngày không đếm xuể. Người tò mò hóng chuyện hoặc những người cung tin giật gân muốn dấu mặt, thích nhất là trang này. Đen cũng có thể nói thành trắng, trắng có thể nói thành không màu, đồng thời thích hợp nhất cho việc vạch trần các chân tướng. Mấy ngày trước có một bài được đăng trên trang này, tựa đề có những từ hấp dẫn ánh mắt của mọi người như nữ minh tinh, nhà giàu, giao dịch Nhân vật nam chính tên là VK Thân phận là tân chủ tịch của tập đoàn Mới được lên sàn chứng khoán Nội dung tin tức này đã có từ lâu Tất cả đều không được coi là mới mẻ gì Người tinh mắt vừa thấy liền biết được VK là chỉ người ấy Điều thật sự khiến người trên mạng hứng thú Chính là ưu tin giật gân sau đó A Tán nói Hôm nay khi lướt web Thì nhìn thấy một tin tức về tập đoàn Vĩnh Tân Lần đầu tiên đưa tin về anh Nói là nhà giàu tranh gia tài chú ruột làm cho cháu bị thương, khiến cho cháu ruột hiện giờ không rõ ở đâu. Tôi căn cứ vào nội dung này đã tìm ra được nơi phát ra tin tức. Người phóng viên đó đã xem bài post này, nên mới viết ra tin tức như vậy. Lời văn của người viết bài post thật là hay, mạch lạc rõ ràng, trước là dìm xuống, sau là tầng bốc, đồng thời lấy những nhà sáu khác để so sánh và suy đoán. Phần đầu chính là nói đến những tai tiếng của V.K. cùng các nữ minh tinh khác. Nhưng phần sau đó thì viết sai lịch sự thật, nói là nhà giàu tranh đấu, khiến cho người con riêng là Ngụy Tông Thao, từ nhỏ đã sống ở một thành phố nhỏ vùng Duyên Hải Đông Nam. Năm trước được cô là Ngụy Tinh Lâm tìm về, bắt đầu từ đầu năm đã không rõ ở nơi nào. Phóng viên tìm kiếm một hồi cũng không tìm ra được tung tích của Ngụy Tông Thao. Theo sau bài post, có người ở trên mạng nói hồi Tết âm lịch từng gặp mặt Ngụy Tông Thao một lần ở quê nhà. Nội dung kể nửa thật nửa giả, làm cho người ta tin tưởng. Bà kiểm tra tư liệu đăng ký của người này ở trên mạng. Quê của người này đúng là ở thành phố Lưu Xuyên. A Tán tiếp tục nói. Bây giờ mỗi ngày đều có nội dung mới. Người đăng bài viết này sử dụng IP ảo. Cuối cùng tra ra là địa chỉ ở nước ngoài. Một thành phố với nơi tuyết nổi tiếng ở nước ngoài. Nguyễn Tông Thao đã trở vào phòng khách, ngồi trên sofa xem bài post. A Tán cảm thấy rằng vào những lúc như thế này, Ngụy Tông Thao phải tức giận mới đúng. Dù sao thì anh đang ở ẩn nơi này đều là kế sách của anh, thời cơ chưa tới thì đã bị tiết lộ, nhất định anh sẽ không vui. Thế nhưng Ngụy Tông Thao xem bài post, từ đầu đến cuối trên môi đều có nụ cười nhạt. A Tán nhìn không ra là anh cười thật hay cười giả, chỉ có thể không nói tiếng nào, ngồi ở một bên chờ đợi mệnh lệnh. Hồi lâu anh ta mới nghe Ngụy Tông Thao nói, Gần đây cổ phiếu của Vịnh Tân đang từ từ sụt giá Chúng ta giúp người đó một phen Ngụy Tông Thao nhìn về phía A Tán Có thể hồi đáp ngay phía dưới Giúp tôi tiết kiệm không ít sức lực Đóng máy tính lại Anh lại nói Đúng rồi Nghe nói là đại hội đánh bài hữu nghị đã bắt đầu rồi Chúng ta cũng đi xem đi Ở đầu kia của nhau ăn đường Bên trong song Bài, Trận đấu được tiến hành hừng hực như lửa Ngô phỉ sai sáu người phục vụ ở khách sạn lại đây giúp đỡ. Mọi người đều bận rộn đầu tắt mặt tối. Hơn nữa ở bên ngoài giống như có dấu hiệu trời sẽ mưa. Mọi người rời bàn và lều che mưa. Hơn nửa ngày mới làm xong mọi việc ổn thỏa. Rốt cuộc dư ý cũng có thời gian dành để nghỉ giải lao. Trốn vào nhà bếp uống ly nước. Nhân tiện đứt qua mạng một chút. Vừa nhìn một cái thì thấy lúc trước có mấy trăm ngàn lượt view. Nay đã tăng lên và vượt qua ngưỡng một triệu view. Cô vội vàng nhìn thấy kỹ. Phát hiện trong các hồi đáp có một tài khoản vừa đăng ký, phát ra tin tức bằng cấp của chủ tịch VKP là giả tạo, nội dung tin đồn có chứng cứ hợp lý, mức độ tin tưởng cao. Dư y lập tức tìm tòi thử những chữ then chốt. Quả nhiên nội dung này đã trở thành tin tức hàng đầu ngay lập tức, dễ dàng áp đảo cái tin tức con riêng kia. Dư y thầm mắng nửa đường lại xuất hiện một trần rào kim, ngay lập tức hồi đáp, nhấn mạnh tin tức vừa sai lệch mình bót lúc đầu. Âm thanh của mọi người ở bên ngoài phòng bếp ồn ào, cô tăng nhanh tốc độ đánh chữ, nhưng vẫn mất nhiều thời gian mới đánh xong, bà chủ đợt lớn tiếng thúc giục cô đi ra ngoài. Bên ngoài sắc trời đã tối, đèn trong sòng bài đều bật lên, rất nhiều người đều ăn cơm chiều tại đây, lớn tiếng bàn luận ván bài vừa rồi. Bỗng nhiên tất cả các âm thanh đều ngừng lại trong phút chốc, ánh mắt mọi người đều nhìn ra cửa, thấy có ba người đàn ông xuất hiện ở đó. Người bên trái đeo mắt kính nhã nhận lịch sự Người bên phải hơi lùn Hai người đều đứng ở phía sau Cách người ở giữa một khoảng Người đàn ông đứng ở giữa có thân hình cao lớn Đỉnh đầu gần như chạm đến phía trên cửa Cái cửa có thể chứa đủ Bốn người đi qua cùng một lúc Giờ phút này lại có vẻ chật hẹp Anh ta mặc một bộ ô phục màu đen Giống như hòa vào với màn đêm ở sau lưng Bước chân vững vàng mạnh mẽ có thể nghe được tiếng giày da dẫm trên sàn, từng bước từng bước vững vàng và nặng nề. Từ cửa đi vào, chỉ có năm sáu bước ngắn ngủi, anh ta đã thu hút ánh mắt của mọi người. Bà chủ hoàn hồn trước, cười nói: anh Ngụy đến đây, ông Lý kia nhường bàn lại một chút, anh Ngụy cũng đến thi đấu. Mọi người ồ lên, thì thầm với nhau một hồi. Bọn họ đều biết đêm giao thừa có người ngoài dọn vào ngôi nhà cổ bỏ trống. Thỉnh thoảng cũng có láng giềng tình cờ trông thấy người ở nhà cổ. Chỉ là số lần trông thấy người đàn ông này thì rất ít. Ngụy Tông Thao đến nơi này hơn một tháng, luôn du rú ở trong nhà, thỉnh thoảng mới ra ngoài đi tàn bộ vận động. Thời gian ra ngoài đều là lúc buổi tối. Trong bóng đêm toàn bộ mặt mũi đều trở nên mơ hồ, cho nên không có ai thật sự thấy mặt anh ta. Cho tới bây giờ, Ở dưới ánh đèn của sòng bài, bọn họ mới thấy rõ ràng thân thể cường tráng của người này. Mặt mũi góc cạnh sắc bén, nghiêm khắc khiến người ta phải kính trọng. Dư y đang đứng ở cạnh quầy, lèm lút bỏ máy tính vào ngăn kéo, phát hiện có người tới gần ở phía sau. Cô lập tức quay đầu lại, thì bắt gặp Trần Trinh Nghị đang mỉm cười nhìn cô. Bất ngờ sao? Dư ý liếc mắt nhìn nguyễn thông thao đang được bà chủ ân cần đón tiếp đến bên bàn nói quả thật là bất ngờ bà chủ cũng vô cùng bất ngờ nửa giờ trước nhận được điện thoại đăng ký tham gia của trang hữu bách nghĩ thầm rằng anh ta vậy mà cũng có hứng thú vô giúp vui không nghĩ tới người đến giúp vui lại là anh ngụy này bà đã gần 60 tuổi vẫn có chút ít bản lĩnh nhìn người dĩ nhiên là có thể nhìn ra nguyễn thông thao không phải là người bình thường Lại tới lui thân mật với bọn khí còi Xem ra những người này Cũng không phải là những người làm ăn chân chính Chỉ bằng chiều đãi cho thật tốt Bình yên tiện đi Mọi sự đều an ổn Có hàng xóm biết được Dư Y là người giúp việc của bọn họ Liền gọi Dư Y đi châm trà Chỉ một lát sau Dư Y liền mang trà lại cười tùm tìm châm cho ba người Hàng xóm nhiệt tình hiếu khách Hỏi han trong một lúc vây quanh mấy người ngụy tông thao nói chuyện người trả lời nhiều nhất chính là người có vóc dáng thấp kia ngụy tông thao cũng không để ý đến bọn họ ngược lại nhẹ nhàng gõ cái bàn nói rót thêm Sư ý vừa định rời đi sau khi nghe vậy chỉ có thể nhấc ấm trà lên lần nữa chậm rãi rót nước trà trong xanh vào ly cô nghe ngụy tông thao thấp giọng nói em nói xem tôi có thể thắng hay không là trận đấu hay là chuyện khác? Dư ý không biết anh ta có ngụ ý gì, cười nói. Anh Ngụy vừa đến, bọn họ đều ngây người không nói nên lời, còn không có kiểm bài kỹ, anh đã thắng một bước. Ngụy Tông Thao cười cười, chỉ nhìn cô, không nói gì nữa. Đánh bài hậu nghị là bà chủ tạo ra, không có quy tắc gì, nội dung cuộc thi đấu đều là một mình bà quy định. Tổng cộng cuộc thi đấu có ba trận, trận đầu là mặt trượt lưu xuyên trận thứ hai là bài song khấu, trận thứ ba là chơi tài xỉu, mặt trời cùng song khấu ba ván thắng hai, tài xỉu tiến hành năm ván, quản tu tì quyết định người thứ nhất làm cái, sau đó thay phiên nhau làm. bài song khấu là bài mà bốn tay chơi, hai người đối diện là một đội, bên nào hết bài trước thì bên ấy thắng. bàn ngày đã hạ gục hơn phần nửa tuyển thủ, bây giờ hàng xóm ở bên trong xong bài, một nửa là đang xem náo nhiệt. Mọi người cơm nước xong, nghỉ ngơi một lát rồi lập tức vào bàn bài. Ở bên này, mọi người đang đoán trong ba người kia cuối cùng là ai lên chơi. Ở bên này, Ngụy Công Tham liếc nhìn A Thành một cái. A Thành vút cằm, lập tức ngồi vào bàn bài. Trong ba người tối nay thì người có tướng mạo xấu xí, vóc dáng lùn tịt tham gia trận đấu. Mấy người hàng xóm lập tức nổi lên lòng coi thường. Hơn nữa A Thành còn hỏi đối phương quy tắc của mặt trượt Lưu Xuyên. Mấy người hàng xóm lại càng khẳng định là anh ta không thể thắng được. Mặt trượt Lưu Xuyên có 144 quân bài. Tuy rằng quy tắc mặt trượt ở các nơi cơ bản giống nhau, nhưng người mới bắt đầu chơi nhất định là không có quen. Không ngờ rằng A Thành lại khiến mọi người mở rộng tầm mắt. Tốc độ anh ta chơi mặt trượt rất nhanh và thông thạo. Lúc chơi cũng cẩn thận không nói cười. Ván thứ nhất thắng nhỏ, ván thứ hai đồng màu ván thứ ba ủ Khiến cho mọi người đang đánh bài phải kinh ngạc đến rốt cầm Tốc chiến tốc thắng Lập tức tiến vào trận thứ hai thi đấu sông khấu Bây giờ mọi người không còn dám xem thường anh ta nữa Ánh mắt nhìn anh ta vừa kinh ngạc lại cảnh giác Không khí bên trong sòng bài tĩnh lặng Chỉ còn lại những tiếng nói chuyện rất nhỏ Cùng với âm thanh giao bài Từ đầu đến cuối Trần Trinh Nghị đều không có tham gia trận đấu Anh ta ngồi xuống bên cạnh Cách ngụy Tông Thao một cái bàn Ánh mắt nhìn chằm chằm vào người đang bưng trà rót nước cho người ta là dữ ý, không quan tâm đến trận đấu một chút nào, cũng không có nói chuyện với ngụy Tông Thao. Ngụy Tông Thao đột nhiên a lên một tiếng, nói Anh mua bao nhiêu người? Một câu không đầu không đuôi như vậy, Trần Chi Nghị nghe được thì ngẩn người. Sau một lúc lâu mới phản ứng lại, ngạc nhiên liếc mắt nhìn ngụy Tông Thao một cái, lập tức mặt không biểu tình, thu hồi lại ánh mắt, tựa như đang tàn gẫu. Sáu Trần Thị Nghị không giỏi đánh bạc trừu và bài tú lơ khơ, nên trước đó đã tìm được 6 người đánh bài giỏi ở nhà ăn đường, hứa hẹn cho bọn họ một món tiền nhỏ, kêu bọn họ phải thắng được cuộc thi đấu. Một cái đại hội đánh bài hội nghị nho nhỏ, nhưng anh ta lại đặc biệt coi trọng. Từ nhỏ dư ý đã tâm cao khí ngạo, mọi việc của cô đều là hạng nhất, không biết đến mùi vị thất bại, bộ dáng bình thường thờ ơ hờ hững, không để ý đến thứ gì. Không ai để phòng cô, chỉ có Trần Thị Nghị biết rõ cô. Năm ấy cô vừa mới học năm nhất đại học, Trần Trinh Nghị đã khiến một người theo đuổi cô không bao giờ dám gặp cô nữa. Ngày đó dư y khoanh tay tựa vào bên cạnh xe, dáng tươi cười thanh lệ đáng yêu, giọng nói lại lạnh lùng. Ngay cả người như anh mà hắn ta cũng không đối phó được, làm sao lại hợp với tôi? Anh làm điều dư thừa. Dư y xem thường anh, cô chỉ coi trọng người có thể đùa giỡn mọi người trong lòng bàn tay, cô độc đến không có kẻ địch. Mạnh mẽ đến không sợ hãi cái gì, người đàn ông có thể khiến cho cô thật sự phục tùng. Trần Trinh Nghị muốn dư y phục tùng anh ta, muốn cô vĩnh viễn nghe lời đứng ở bên cạnh mình, muốn trong mắt và trong lòng của cô chỉ có một mình anh. Đây là mong ước nhiều năm nay của anh, năm năm trước bị ngưng lại trong im lặng. Cho đến gần đây, anh lại có mong ước này. Bây giờ dư y đang chạy qua chạy lại giữa mọi người, lúng đồng tiền như hoa, tận tâm chăm trà nụ cười tươi như vậy có thể nào lại nở rộ ở nơi này Trần Trinh Nghị không ngờ rằng Ngụy Tông Thao lại đột nhiên nói ra một câu như vậy vừa nghĩ sơ qua anh liền hiểu được anh ta đến dự thi lại từ đầu đến cuối cũng chưa có giờ qua bài anh ta cũng không phải là người của nhau ăn đường nhưng trong khi mấy người hàng xóm nói chuyện và trao đổi ánh mắt đối với người khác quả thật là khó hiểu thế mà Ngụy Tông Thao liếc mắt một cái liền hiểu được trần chi Nghị cuộn mắt xuống chậm rãi uống một ngụm trà ngụy tông thao nhàn nhã nhìn cuộc thi đấu bộ dáng không quan tâm đến ván thứ ba của song khấu cũng sắp phân thắng bại đột nhiên a tán ở bên cạnh khom lưng xuống nhẹ giọng nói tổng giám đốc ngụy lại có tin mới nói xong đưa điện thoại di động đến trước mặt ngụy tông thao Thời gian có tin mới chính là lúc bọn họ đi vào sòng bài Nội dung ở bên trong lại thu hút ánh mắt của mọi người Người tung tin tuyên bố Theo tin tức đáng tin cậy ngụy Tông Thao cũng không phải là lớn lên Ở thành phố nhỏ vùng Duyên Hải Đông Nam Mà là lớn lên ở vùng Đông Nam Á Cuối cùng của bài viết có viết Singapore hoặc là Malaysia Không tin thì quý vị có thể đi kiểm tra Không biết là người nhà giàu cố ý thả ra tin tức giả Để che giấu tai mắt của người ta Hay là tâm cơ của người con riêng này thâm trầm Giả bộ yếu ớt bất lực Tùy thời cơ mà hành động Trận tranh đấu của bọn nhà giàu này Tôi hết sức chờ mong ai thắng ai thua Tài siêu đã tiến hành đến ván cuối cùng Vẻ mặt của mấy người hàng xóm thật căng thẳng Nín thở xem A Thành mở bài Quả nhiên là 15 điểm Tài Mọi người hô lên kinh ngạc Không thể tưởng tượng nổi Ngụy Tông Thao chống cầm chậm rãi vẫy tay, ánh mắt nhìn Dư Y chăm chú, ý cười ở trong mắt. Thông minh, khiến cho tôi rất muốn em